Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do diện vị, diễn đọc. Nguyễn Sao, chương 94 Tào Tháo khóc viên hiệu, người nghiệp thành, quy tâm. Tào Tháo thực sự có cách của mình, hơn nữa lại là cách mà người khác không thể đoán được. Ba ngày sau, những tử thi trên hầu cừ ngoài nghiệp thành đều đã được xử lý ổn thỏa, quan lại dân chúng trong ngoài cơ bản đều ổn định tào tháo bỗng nhiên hạ lệnh muốn dẫn theo tất cả bộ hạ cùng các thuộc lại của viên gia đến bãi tế lăng mộ viên thiệu người chiến thắng viếng mộ kẻ thất bại đây có thể nói là chuyện kỳ lạ trên thế gian mộ viên thiệu nằm cách nghiệp thành 16 sáu dặm về phía tây vì ông ta là dòng dõi môn đệ hiển hách khi qua đời gia nghiệp chưa suy bại nên tòa lăng mộ này được xây dựng vô cùng to lớn nằm trên một khu đất vừa dài vừa rộng mộ cao hơn ba trượng tựa như một ngọn núi nhỏ xung quanh tùng bách um tùm hai bên đường thần đạo dựng nhiều tượng người tưởng thuốc bằng đá vô cùng trang nghiêm tuy vậy đối với kẻ thần tử mà nói quy mô thế này đã vượt quy chế triều đình hôm nay tào tháo chủ ý mặc trang phục giản dị lại đổi sang cởi một con ngựa bạch mã còn các diện thuộc trong tàu danh và quan lại ở hà bắc đều mặc khiếu phục đi bộ theo ngay cả quân lính hộ vệ cũng đều thắt lưng bằng đai vải trắng, đội ngũ xếp hàng rồng rắn, dài tới hơn một dặm đường. đưa mắt nhìn chỉ thấy một màu trăng xóa. có người cầm cành phan chưa hồng, có người bưng đỉnh hương, đồ cúng, lại có cả nhạc công, xương khúc ai điếu. xương ngọn kiệu dễ tan sao xương tan mai giọt lại gieo người đa khuất bóng khi nào mới về. không khí bi thương cảm động đất trời, lại thêm gió thu sao sát thổi. Khiến lá khô bai lạ tả Cứ y như lại phát tăng Viên thiệu một lần nữa vậy Nghi thức bái tế Tào Tháo Đã suy tính đâu đấy Bộ thuộc của ông nhất loạt sắp hang Đứng bên mé tây nhường vị trí chủ phía đông cho các quan lại ở Hà Bắc vợ hóa của viên thiệu là lưu thị Dẫn theo đám nữ quyến Quỳ ở bên mộ tạ lễ Mọi người ai đứng vào chỗ nấy Quân lính đã bài sông hương án Khiên vật tế quả rượu lên Thôi diễm thôi quân Làm bồi tế bài một loạt bài vị của bọn Thẩm Phôi, Điền Phong, Bàn kỹ, Thư Thụ, cho đến Nhan Lương, Văn Xú, Tào Tháo Nghiêm Trang nói. Các con của viên bản sơ đều bất hiếu, làm bài hoại gia nghiệp, gây loạn hà bác, tùy sống cũng như chết, đem bài vị của chúng bài cả lên. Lưu Đại, Lá Chiêu đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh lập tức bước lên đem bài vị của viên đàm viên hy, viên thượng và cá quách đô, cùng bài trên bàn thờ những nhân vật ngoan cố chủ chốt của viên gia. Đều có tên cả Riêng vì nảy mặt Tân Tị Nên không có tên Tân Bình mà thôi Đó là để sau này Sẽ xá miễn Kỳ thực về danh nghĩa viên đàm đã quy hàng Đem bài vị của Y bài lên Rất không thỏa đáng Nhưng bây giờ Tào Tháo đã hết địa đồ lâu chỉ thú rồi Cũng không ai dám nói điều gì Tế phẩm đã bài biện đầy đủ Ba chén rượu cúng đã được rót đầy Tào Tháo nhảy xuống ngựa Đến tế Bái trước tiên Ông chậm rãi bước đến trước hương án, nhìn sang bên phải, bọn thoi diễm thoi quân, tuân thầm, nét mặt bi ai như mất cha mất mẹ. Nhìn bên trái những người trong tàu danh, hầu hết đều mặt mày đờ đẫn, thậm chí có người còn có vẻ không vui. Màn kịch này không dễ diễn. Đoạn đường chỉ có mấy bước chân mà Tào Tháo đi rất chậm, vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm với Viên Thiệu thời tuổi trẻ. Tiếc rằng ông với Viên Thiệu tuy từng có những cảm mến lẫn nhau, xong đó là việc đã quá lâu rồi. Nó không thể che giấu được niềm vui chiến thắng bây giờ. Tào Tháo chỉ còn cách nghĩ sang chuyện khác, tìm cách lôi tất cả những nỗi khống khổ oan ức trong đời ra, nghĩ đến chuyện mình từ nhỏ đã đáng thương vì mồ côi mẹ. Nghĩ đến mấy vị thúc phụ nói nhau qua đời, phụ thân và đệ đệ dưới đường gặp bất trắc, bào tính chết thảm, trần cung làm phản, điển phi hy sinh ở Uyển Thanh, lại còn ngang nhi bị trúng tên mà chết, thi thể cũng không tìm được. Cũng không biết rốt cuộc là câu chuyện nào đã khơi gợi mối thương tâm trong lòng tào tháo khiến nước mắt chợt rặng mi mọi người hai bên đều nhìn thấy rõ ràng phút chốc ngạc nhiên đến nỗi ngay người nào ai biết giữa tào tháo với viên thiệu còn có mối thâm tình như vậy nước mắt lăn dài xuống cò má thì tào tháo cũng vừa vặn bước đến trước án ông cầm một nén hương châm lửa cung kính cắm vào giữa đỉnh hương rồi lại cầm một chén rượu lên rưới xuống đất rồi mới quay lại phía mọi người nói to trước kia ta với bản sơ, cùng làm quan ở Lạc Dương. Khi ấy, hoàng cương suy si yếu, quốc gia nguy nan bên ngoài có khăn vàng làm phản, bên trong có hoàng quan cây họa, danh sĩ thiên hạ, chẳng ai không bị cấm cố. Lê Dân bách tính khổ không sao kể xiết Tất cả điếu văn được viết sẵn từ trước. Mấy ngày nay sau khi xử lý công việc, tao tháo rảnh rỗi lại bỏ công học thuộc lòng Một nhà họ viên bốn đời tam công, phò tá quân vương, nhiếp lý âm dương, bản sơ từ nhỏ, đã có chí khí quản giao nghĩa hiệp nhỏ máu sạch gan đêm ngại lo lắng vất vả đại tướng quân hà tiến ghét lũ hoàng quan viên thiệu tấm lòng nghĩa khí trỗi dậy được ban cho chức tống ti giúp nghĩ cái sách khi bọn hoàng quan gây loạn bản sơ lại dẫn quân xông vào cung vung giáo trên điện khiến hoàng quan sợ rung giết chết lũ giang ta hành động thật anh dũng thiên hạ đều biết thật ra những câu này đều là tô vẽ Viên thiệu quá từng phụ tá hạ tiếng mua trừ hoàng quan, nhưng hành sự bất cẩn dẫn đống rác về kinh xét ra tội còn nặng hơn công, nhưng người chết đã chết rồi, cũng nên tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại. Huống chi mục đích của Tào Tháo là tu phục nhân tâm, tất nhiên phải nói những lời hay ho dễ nghe. Những quan lại cũ của Hà Bắc có mặt lúc này đây cũng chưa từng nghĩ rằng chủ nhân của mình lại có thể cao thượng đến vậy, nhưng thấy Tào Tháo lễ nóng tuôn trao, thao thao bất tuyệt. Thì cũng bị dẫn dắt theo những lời này Càng nghĩ càng thấy có lý nỗi oán hận bị phây khốn nửa năm Tự nhiên cũng phơi bớt đi Vài ba phần Tào Tháo lao nước mắt Khẳng khái nói tiếp Động trác vị kinh Bá chiếm triều đường, Thí sát thiêu đế Giết hại thái hậu Cha anh của bạn sơ đều ở ngoài cao Vẫn không sợ di họa cho cả nhà Treo cả cờ tiết Mua tính lập nghiệp Ở hà ngoại Đứng đầu xứng nghĩa Khuôn phụ hán thức Tụ tập anh hùng Hưng binh trăm vạn Đem quân đến đóng ở Mạnh Tân, các máu ăn thề ở chương hà, đáng hận thay. Cố ký châu một hàng phức giữ lòng trái ước, ý muốn chiên quyền. Các tuyệt quân lương, làm cho việc thảo tạc không thành, động tạc thỏa ý tàn độc, hại cả thiên hạ. Cả nhà viên ngội cùng một ngày phải chết, dù đến chim muôn còn phải thương khóc. Mối thù xương máu há có thể quên, bản sơ biết trung hiếu hay đường không thể lưỡng toàn. Từ đó thầy nguyện quét sạch loạn lạc, phục hưng hán thức, tiểu trư. Phản loạn, tên trong sự sanh, bèn tính toán mưu lược, những người trung nghĩa đi theo, đọt lấy ký châu, dựng nên cơ nghiệp. Dẫu sao khi viên thiệu diệt hàng phức, Tào Tháo vẫn chưa trở mặt với ông ta, khen người một chút cũng không có hại gì cho mình. Lại có bọn giặc khăn vàng hơn chục vạn đốt phá hay châu thanh duyện, lũ khẩu khấu Hắc sơn bào ngược ở Hà Bắc, bản sơ đông phá Tây Ngăn, Nam Chinh Bắc Chiến, những nơi tiếng quân tới, chẳng chỗ nào không tan tanh, các vị cao hiền ở phía đông tranh nhau đi theo các dũng sĩ ở u châu tịnh châu nhất tay hưởng ứng công tôn toản tàn hại lu ngu lũ hổ lang tiến xuống phía nam bản sư hành quân đêm ngày đỏ sức với chúng đạp bằng xương tuyết chẳng kể hiểm nguy trải qua trăm trận cuối cùng hạ được dịch kinh các bộ tướng vang võ đều là bậc anh tài dựa vào oai trời yên định bốn châu nói đến đó tào tháo lại nâng chén trụ thứ hai vẫy mạnh lên trước lăng phiên thiệu Điều đáng khen ngợi nhất của các quan lại Hà Bắc chính là việc phụ tá Viên Thiệu trong thời kỳ kiến không dựng nghiệp. Nhớ lại khi ấy, tru diệt khăn vang, đánh tàn hát sơn, tiêu diệt công tôn toản. Ai chẳng từng lập được chút công lao, ai chẳng từng cảm động, ai chẳng từng đồng cam cộng khổ với Viên Thiệu. Nghe Tào Tháo nhắc đến chuyện này, chính đánh vào chỗ đau đớn nhất trong lòng họ, tiếng kêu khóc lập tức vang lên, bi thảm thốt trời. Hơn nữa, Tào Tháo lại nói rất rõ ràng, các bộ tướng văn võ Điều là bậc anh tài ấy chính là nói về bọn họ vậy Nếu đã điều là hầu kiệt Cũng không có gì để nói là xưa sai Nay đúng Việc cai trị của Tào Tháo Cũng là hợp lẽ Có thể giải thích là sự nói tiếp cho viên gia Không biết từ lúc nào Tâm lý đối địch đã vơi đi quá nữa Những lời điếu viên thương nhớ cứu nhân của Tào Tháo Bắt đầu nói đến chầu khó nhất Bởi tiếp sau đó chính là chuyện Trở mặt giao chiến giữa viên thiệu với ông Khen cũng không được mà chê cũng không xong. Nhưng nỗi bi thương có thể lây truyền lẫn nhau. Tào Tháo thấy các quan viên hà Bắc khóc lóc thảm thiết, khiến ông cũng dần có tình cảm như vậy. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện mình và Viên Thiệu đã chuyện trò tương tác trong đám tang hậu quản nhớ lại bao nhiêu nỗ lực của mình và Viên Thiệu khi cứu giúp nạn nhân, lại còn những ngày kinh hồn động phách mà cả hai cùng trải qua trong phủ Hà Tiến. Chợt một mối bi thương giống như hòn thang bị tro tàn che phủ, nay chợt bừng cháy tuôn trào bất tuyệt tào tháo không kiềm chế được khóc to lên tiếc thay tiếc thay ta với ngài vốn tình như thủ túc rốt cuộc lại thành xa cách xâm thương thế là vì sao vì sao câu nói ấy vừa thốt ra mấy kẻ tâm phúc bên mé tây như tuân du quách gia điều thầm ngạc nhiên không phải rồi đấy đâu phải là lời điếu văn để chuẩn bị từ trước nội dung phải là than thở việc viêm thiệu quay lưng với triều đình từ đó chìm đắm trong kiêu ngạo Sao Tào Tháo lại không nói đến? Tình cảm trôi dậy, nào có nhớ được những lời giả nhân giả nghĩa nữa? Nào là phụng thiên tử, tôn đại nghĩa? Nào là dối đời trộm danh? Mấy câu ấy đều bị vứt đi đâu cả rồi. Tào Tháo quay người, lặng nhìn phong mộ viên thiệu, than khóc. Bản sơ, nếu gặp đời thái bình, Ngài và ta tức đã thành mối giao tình gan ruột. Nhưng bá chủ trong đời loạn này chỉ có một. Người chẳng biết lo cho mình thì trời tru đất diệt. Ta mới bất đắc dĩ mà làm vậy ngài đã uy tiên nhưng oán thù trước đây hãy xóa bỏ hết hôm nay lão đệ đến viết hại đây nhớ lại năm xưa khi cử binh ngài có nói với ta rằng phía nam dựa vào hoàng hà phía bắc có đất yên đại cách trở lại thêm người nhung địch quay về phía nam mà tranh thiên hạ có thể cứu vớt cho dân chúng không ta bèn nói ta dựa vào trí lực trong thiên hạ lấy đạo lý mà chế ngự chẳng có gì là không thể hôm nay nhìn lại ngài và ta ai đúng ai sai Ngài học cách của Đức Quang phụ giấy binh ở Hà Bắc, Trung Hưng Thiên Hạ, vốn có thể trở thành vô địch thiên hạ, nhưng lại tự làm theo ý mình, coi thường quần hùng, cho nên mới có tình cảnh hôm nay. Chỉ là vì ngài, ngông cuồng. Ngài ngông cuồng, ngài ngông cuồng gì chứ?" Tào Tháo lau nước mắt. Chỉ khắp một lượt những người bên mé đông, ngài có biết quần thần thuộc hạ phải chịu bao đắng cay, ngài có biết dân chúng Hà Bắc đang kêu gào đói khát, ngài có biết sau khi ngài chết Bao nhiêu người đã vì ngay, tận tiết mà chết. Tại sao ngài lại ương ngạnh, tự quyết, không nghe lời trung ngôn chứ? Người ta luôn nhìn thấy rõ người khác, nhưng lại không nhìn thấy rõ chính mình. Tuy nói câu nào cũng có lý, nhưng Tào Tháo lại quên rằng, có những lúc ông cũng ương ngạnh, cuồng vọng, chẳng kém gì phiên thiệu. Phiên bản sơ à, có câu, biết con không ai bằng cha. Cũng đáng trách ngài, lo vì không chu đáo, lập con kế thừa không rõ ràng, lại thêm hai con kiều ngạo, ngu muội lỗ mãn dẫn tới nước mất nhà tan ta thực giận thay hận ngài nuôi dạy ra hai tên phá gia chi tử ấy nơi đến đó tào tháo đã nước mắt đâm tia bản sơ ngài và ta đời này thương mến lẫn nhau nhưng lại thành như nước với lửa lão đệ xin nói thẳng không thể tha cho cốt nhục dưới gói ngài được nhưng ta thật sự kính phục ngài ba điểm kính phục ngài đi trước mọi người dám dẫn đầu thiên hạ kính phục ngài không tiếc tiền của coi vàng bạc như đất cát kính phục ngài không sợ an nguy vẫn như bàn thạch nếu nói đến mấy điểm ấy dù cho ngài có nằm dưới đất ta đứng trên đây thì ta vẫn cứ thua ngài ân oán giữa ngài với ta là bởi ông trời đã định nếu như có kiếp sau tiểu đệ nguyễn Công ngay dông ngựa chung đường bản sơ huynh những lời lẽ từ tận đáy lòng đến đây thì ngừng có thể nói là có trầm có bổng có trước có sau tào tháo phục trên hương án khóc than thảm thiết Có sao nói vậy đôi khi lại là dễ làm người khác cảm động hơn những ngôn từ đã được sắp xếp từ trước. Sau khi nghe xong, các quan viên Hà bác càng thêm thương cảm. Có người nhớ đến ơn tri ngộ của viên thiệu, đấm ngực thầm thục. Cào khóc vang trời. Có người cảm cảnh vợ con ly tán, nước mất nhà tan, nức nở tưởng đức từng khúc ruột. Có người tiếc thương cho bại vong họ viên, không khóc nên lời, ủ ê chán chường. Lưu thị phu nhân khóc tưởng mờ mắt. Nấc ngẹn quay đầu lại nhìn. Thấy một căn liều cỏ dựng bên cạnh lăng Đó là nơi con đẻ của bà là viên thượng Đã ở trong thời gian cư tang cha Xưa khi mới chung cất viên thiệu Viên thượng viên hy Ở ác thất thủ hiếu Còn viên đàm bị giam lỏng trong phủ không tận hiếu được Đối đãi với huynh đệ khác biệt như vậy Sao không nảy sinh oán hận Bà bỗng nhớ đến câu nói của viên thiệu Trước lúc lâm chung Tuyệt đối không được làm khó đàm nhi Đến bây giờ mới hiểu hết thâm ý trong đó Bà hối hận là đã không nghe lời ông dẫn đến họa tự trong nhà gia bại nhân vong ngoảnh đầu nhìn lại thấy bài vị của ba con trai để trên hương án đời này trừ khi xuống suối vàng khó còn có cơ hội gặp lại được nữa lưu thì vừa buông vừa hói vừa tức vừa hận chợt thấy những bài vị trên bàn thờ quay tích cuối cùng khóc ngất xuống bên lăng những người của tạo danh đứng ở bên tay xúc cảnh sinh tinh cũng không ít người khóc nhưng chỉ là ngẫu nhiên do tình cảnh gây ra Hứa chữ khóc là khóc điển vi, đã chết bi thảm. Tân tỷ khóc là khóc mấy chục oan hồn trong nhà. tào hưu khóc là khóc vì cảnh mẹ con, phải bông ba chạy nạn, muôn cai ngàn đắng. Quốc uyên khóc là khóc tông sư trịnh huyền. bậc cử nho một đời, phải chết trong quân. Lý điển khóc là khóc vì trương liêu kẻ thù giết thúc phụ của mình, giờ lại đang đứng bên cạnh mà không thể báo thù được. Tuân diễn khóc là khóc anh em thủ túc một mẹ sinh ra, lại đang đứng đối diện bên kia đường gần trong găng tất mà như người xa lạ muôn hình vạn trạng kỳ quái của những mối bi tình trong loạn thế đều xuất hiện cả trong lúc này nhưng cũng có kẻ sắc đá nhạt tiếng khoanh tay đứng giữa đám đông chẳng kêu khóc lấy một tiếng sắc mặt có vẻ coi khinh y là kẻ võ phu thô lộ tất nhiên không hiểu kế thu phục nhân tâm của tào tháo lại thấy đặng triển đang đứng bên cạnh cũng lao nước mắt tức giận bảo ta thấy lũ các ông đúng là mắt dịch họ viên kia đánh nhau với chúng ta chẳng phải quyết liệt lắm ư bắt chúng ta phải bái tế hắn thật không hiểu chú công nghĩ thế nào nữa ông không quen biết viên thiệu mà cũng khóc theo được thấy ư đặng triện vốn là hiệp khách khẳng khái bình sinh trồng tình nghĩa khe bảo, viên thiệu tốt hay xấu ta không biết nhưng ta thấy chú công khóc thảm quá cũng không kiềm chế nổi khóc cái gì mà khóc thật ra không nên bái tế viên thiệu đừng làm mất mặt nữa tự tuyên cũng mặt mũi xa xăm nghe thấy nhạc tiếng nói liền phụ hòa theo nhạc tướng quân nói rất đúng Tại hạ cũng thấy việc này không thỏa đáng. đối chọi nhau như cụ thù. Tạm không cần nói đến, lẽ tướng phạt của bậc tiên vương xưa là để trần ác khuyến thiện, làm tấm cương sáng cho đời sau. Phiên thiệu kia xưa nay vẫn mang lòng phản nghịch. Trên nhòm ngó đến ngoài báo, dưới thì can dự vào kỹ cương. trước công lần này lại đến đây khóc lóc trước mộ kẻ nghịch thân. Gia ơn tới quyến thuộc kẻ tham tàn. Tuyệt không phải là lễ chính đạo, dù có được lòng sĩ nhân Hà Bắc cũng là việc làm mất thể diện. Đứng cách ông ta không xa là Trần Kiều. Hai lão ông gia này không có việc gì là không tranh cãi với nhau. Nếu từ tuyên nói đông, Trần Kiều tất sẽ nói tay. Lúc này nghe thấy lời từ tuyên nói, Trần Kiều lập tức phản bác. Lời báo kiên sai rồi. Khi xưa Cao Tổ và Hạng Vũ cùng nhân mệnh của Hải Vương, ngoài miệng thầy ước huynh đệ. Cho nên Hạng Vũ chết rồi, Cao Tổ đã hậu tán long trọng. Lẽ nào đó không phải là chính đạo, viên thiệu với chú Công từng là bạn cũ. Trong khi Thảo Động lại là minh chủ nghĩa quân tuy đông tây hai đường nhưng chiếu cố đến tình xưa có gì không đáng chứ vì nghĩ chung mà thảo phạt lấy ân riêng mà góc thương không đem ân phụ nghĩa cũng không gì nghĩa mà bỏ ân đó chính là chỗ khoan dung đầu lượng của chú công vậy những câu ấy đánh đúng vào mục đích mà tào tháo muốn mọi người cùng nỗ lực cực đâu từ tuyên nào chịu kém lập tức đớp lại đã ở ngôi cao cũng nên làm việc thận trọng chú công đâu phải dân thường mà là đại diện cho triều đình há có thể cúi mình bái tế ca địch sau Những lời ông nói chỉ là cưỡng từ đoạt lý thôi quan phiên bách tính vốn cùng là một Đó là thường tình của con người Ông mới chính là cưỡng từ đoạt lý Khi xưa Hai người càng nói càng to tiếng Khiến những người khác cũng không khóc nữa Điều ngoánh lại xem bọn họ tranh cãi Tuân Du vội vàng can Trật tự Có gì về nhà hãy nói Đã đến đây thì phải yên tĩnh Chứ có làm phiền người khác Quân sư lên tiếng Hai người mới ngưng lại Tuân Du quay đầu lại Thấy Tào Tháo vẫn còn lao nước mắt Cũng không khỏi cảm khái. Những điều Trần Kiêu, Từ Tuyên nói, ai cũng đều có cái lý của mình. Tào Tháo khóc thương như vậy có lẽ bởi ông thực sự cảm động. Nhưng đoạt đất của người, rồi lại đến bái tế, mèo già khóc chuột, há lại có chân tình sau Hoặc là thực thực giả giả, trung hư có thực mà thôi, giống như chuyện tỳ nữ A Vũ kia vậy. Ông tặng cho ta nàng ấy, rút cuộc là thực lòng, thương ta tuyệt hậu. Hay vì cái tiếng cấp đoạt nữ nhân của diên gia, không hay ho gì, nên muốn loài ta vào gánh chiều cung ai chẳng biết tuân mộ ta là người phẩm cách đoan chính đức cao trọng vọng trong quân qua chuyện này em mà khó tránh khỏi những lời gì nghĩ rồi hoặc cũng có thể bởi ta có y vọng cao trong quân cho nên ông ấy mới muốn nhân cơ hội để làm giảm bớt tiếng tăm của ta cô nương kia tuân du nghĩ đến đó chợt đỏ mặt người ta đang khóc mộ mà mình lại nhớ đến nữ nhân thật là quá bất kính vội vang cúi đầu xuống thật thấp khóc lóc tới lệ đến nửa canh giờ tào tháo mới dần ngưng tiếng ai oán lấy tay áo che mặt hé mắt quan sát thấy các quan viên bên đông đã khóc đến chết đi sống lại trong lòng mừng thầm tạm ổn rồi đây khi ấy tào tháo mới cầm chén rượu quý cùng lên nhẹ nhàng rưới xuống trong miệng thầm khấn phục chi thượng hưởng nói xong tào tháo hít một hơi thật sâu lấy lại tâm trạng bình thường tựa như người vừa đau đớn cốc lốc khi ngại không phải là ông liệu rằng đã bắt đầu tốt đẹp kết thúc cũng phải tốt đẹp tào tháo bước lại gần phía dưới lăng cẩn thận phái một phái với đám nữ quyến của viên gia lưu thị phu nhân đã mấy lần khóc ngất đi quỳ không đứng lên được nữa mấy người con gái con dâu trong họ phải đỡ hai bên mới đỡ được lưu thị ấn đầu cúi xuống để đáp lễ người ta nắm quyền xin quyền sát có không thích đến mấy thì cũng phải đáp lễ xin tàu tàu phu nhân bớt đau buồn tào tháo nói đến đó cố ý lấy giọng nói to Tự hồ muốn cho tất cả những người có mặt đều nghe thấy tào với bản sơ huynh là chỗ chí dao Vì tình nghĩa xưa, sẽ không làm khó mọi người. Tài sản của viên gia ở Nghiệp Thành ta không tơ hậu một chút nào. Toàn bộ hoàn trả cho các người. Lại tặng thêm cho ba xe lụa là là để tỏ thành ý. Tào Tháo nói to khiến đám quan lại cũ của viên gia ở bên đông nghe thấy lại một phen sụp sùi. Tình cảnh này thật sự khiến người ta phải đau lòng. Thậm chí tất cả mọi người đều quên mất rằng đến con dâu của viên thiệu cũng bị cha con Tào Tháo cướp đi. Trong những tiếng P.I., Không có ai nghe rõ câu nói sau đó của Tào Tháo. Phiên đàm phiên hy phiên thượng là những kẻ ngỗ nghịch bất hiếu. Nếu như lão phù bắt được bọn chúng, sẽ đem quốc pháp gia pháp ra cùng trị tội. Mong rằng tẩu tẩu phu nhân đại nghĩa diệt thân. Tẩu tẩu hãy coi như không có mấy đứa con đó vậy. Tào Tháo lại thi lễ lần nữa, rồi lùi sang bên. Liền ngay sau đó quần thần ở Hà Bắc cùng kéo nhau lên quỳ lại hành lễ. Bọn Thôi Diễm, Tuân Thâm, Thôi Quân, Trần Lâm đều khóc than thảm thiết. Đám lệnh sự, duyện thuộc, chen chúc phía sau Phía mặt cũng đều đau buồn Bọn họ đứng dậy thì tới các thuộc hạ bên Tào Danh Thật sự khóc không được Thì cũng phải bưng mặt gào xuông mấy câu Ngay cả Tào Tháo cũng đã khóc Bọn họ há có thể không khóc Khi mọi lễ nghi đã xong xuôi Thì đám quan lại của Hà Bắc đã than khóc đến khẳng giọng, Chỉ còn biết lau nước mắt Tào Tháo ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa Nhìn những kẻ đang nhớ đến chủ cũ Than thở hồi lâu Rồi mới dẫn đội ngũ quay về đại danh mới đi được ba bốn dặm bỗng thấy một người cởi ngựa phóng lại chính là trưởng sử lưu đại đang giữ đại danh ngươi đến đây làm gì lưu đại xuống ngựa bẩm báo có bộ hạ của viên thượng là ký châu tổng sự khiên chiêu đến doanh đầu hàng ta từng nghe về người này cũng có thể coi là kẻ trung nghĩa ngươi chạy đến đây chỉ là vì chuyện này đợi ta về rồi gặp không được sao tào tháo từng nghe nói về khiên chiêu năm xưa họ hà nắm quyền trong triều huynh đệ khác mẹ của hà tiến là hà miêu làm sa kỵ tướng quân vời danh sĩ hà bác là lạc ẩn sa làm diễn thuộc khiên chiêu kia chính là đệ tử của lạc ẩn hôm xảy ra chính biến hà miêu chết dưới loạn đau lạc ẩn cũng mất mạng theo khiên chiêu không ngại binh họa loạn lạc bôn ba ngàn dặm từ âu châu đến lạc dương để an táng cho sư phụ đã thành câu chuyện được truyền tụng một thời không phải chỉ vì người này lưu đại chắp tay khiên chiêu từ tỉnh châu đến đây tào tháo đã đánh hơi thấy có mùi khác thường có ẩn tình gì chăng trong lúc chúa cầm châu quân về nghiệp thành viên thượng từng sai khiên chiêu trốn đến tình châu cầu cứu cao cán cao cán cự tuyệt không cứu lại còn đem ông ta bỏ ngục ông ta đã trốn ra mới tới được đây cự tuyệt không cứu dũng tâm của hắn mới độc địa làm sao tào tháo nhau mắt cao cán không cứu viên thiệu nghe tự hộ đã giúp tào tháo đoạt lấy nghiệp thành nhưng thực sự thì không phải vậy Ký châu đã bình định rồi tiếp theo đây phải tìm cớ để đánh viên đàm ở phía đông hoặc lên phía bắc tiến đánh ưu châu đánh viên đàm ở phía đông còn dãy nhưng lên phía bắc đánh ưu châu đường xa hiểm trở quân tàu sẽ càng xa tình châu hơn nếu cao gắng nhân cơ hội tiến vào xâm phạm quan trung đại quân ta sẽ không có cách nào cứu viện hết chẳng phải là rơi vào thế nguy hiểm cận kề như trận chiến bình dương ư hơn nữa tranh giành giữa lưu biểu và tông Nguyên đã kết thúc phía kinh châu có thể tùy lúc sức binh tiếp ứng hào sơn gần đó lại có bọn trương bạch kỷ cùng trong ngoài hữu ứng các địch phía nam phía bắc có thể hội họp với nhau một khi quan trung thất thủ mối liên hệ với lương châu cũng sẽ bị cắt đứt phía tây lạc dương không khống chế được nữa chiến lược thống nhất miền bắc sẽ bị đảo lộn hoàn toàn chúa công không cần phải lo lắng không biết quốc gia đã thủng thẳng đi theo phía sau từ bao giờ có một không thể có hai lần trước là cao cán xuất kỳ bất ý đột kích đúng lúc còn lần này chung do đòn ỏi đã có chuẩn bị Hơn nữa chức thái thú Hà Đông đã có đổ kỳ đảm đương. Quân đến tướng đỡ, nước lên đất ngăn, dù cho cao cán có xuống phía nam làm loạn cũng không đáng ngại. Không đáng ngại sao? Tào tháo vuốt sâu trầm ngâm, đau thì có thể dứt, nhưng ngứa lại không chịu được. Quách gia đã có tính toán trong lòng, phiên đàm vì tranh giành nói ngôi mà phản lại huynh đệ, từ lâu đã mất hết lòng người. Không khó để phá vậy, u Châu tuy nằm trong tay viên hy, viên thượng, nhưng đất rộng người thưa. Hồ Hán hỗn tạp, lại thêm công tôn độ các cứ liều đông tự thành một phe. Số mình mà có thể điều động là không nhiều. Hiện nay, nhân tâm Hà Bắc dao động, chứ không sao chẳng. Ông ta chỉ nói đến đó rồi không nói tiếp nữa. Nếu như nói ra cả, sao có thể khiến Tào Tháo bộc lộ sự cao minh của mình được? Tào Tháo được quách gia chỉ dẫn cũng hiểu ra. Sau khi hội danh lập tức, điều các bộ tướng cũ ở ưu Châu là Tiên Phu Phụ, Tiên Phu Ngâm, Điền Dự quay về chiêu hàng nạp phản. Con chó xoáy đang chờ đợi ta Tiến quân lên phía bắc để nhân cơ hội đột nhập vào Lão vu sẽ không đi nữa Kích động bộ hạ của viên hy tạo phản Giúp chúng ta thu ưu châu Chúa công thật là kỳ mưu đốc trí Thuộc hạ không thể bị kịp Rõ ràng là quách gia đã nghĩ trước mọi việc khéo léo dẫn Du tào tháo nói ra Nhưng lại ra sức ca tụng Trong lúc nói chuyện Tương Du, Tương Diện cũng đã tới nơi Quân sư có chuyện gì vậy Chúc mừng chúa công Tương Du vái một vái dài Bái tế viên thiệu Quá là cách hay Khi nãy Thôi Diễm vừa nói cho Tài Hạ biết, đại đa số mọi người đã bằng lòng đi theo Chúa Công, giải tán gia binh, một số hào tộc, sĩ nhân, còn tình nguyện hiến tặng một phần điện sản cho triều đình Người người đều nói Chúa Công có tình có nghĩa, thật là hào kiệt, công tư phân minh, không quên tình cũ. Luận về Tài Đức còn hơn phiên bản sơ ba phần. Tào Tháo chỉ cười hai tiếng, lập tức kìm lại, rồi quay đi. Phía sau còn rất nhiều người đi theo, có câu khóc thì không kha. Vân vàng đắc ý có thể khiến người khác nhìn ra chân tướng giả giói. Quách da vội vang lấp liếm giúp Tào Tháo. Ôi đó đều là tấm chân tình của chú Công vậy, khiến người khác không thể, không bị cảm hóa. Tào Tháo giả vờ giả vịt cực đầu thấy Tương Diễn vẫn buồn bã cúi đầu, bèn hỏi, hủ nhược. Lẽ nào hối nhược vẫn không chịu quy hàng?" Tương Diễn buồn rầu lắc đầu. Ông ta đã chịu nhận tài hạ làm tam ca rồi, nhưng lại nói thầy chết không thờ hai chủ, giúp sức cho triều đình cũng không làm, vẫn chỉ muốn ẩn giật lâm tuyền. Tại hạ cũng biết khuyên làm sao. Nếu đã như vậy, Lão Phu cũng không cưỡng ép làm khó. Giúp ta hay không, cứ tùy ông ấy. Tào Tháo ngơ mặt thở dài. Viên thiệu ơi viên thiệu, dưới trướng ông, sao nhiều nghị sĩ đến vậy? Lúc này tự hỏi lại lòng mình. Chuyện khóc lóc cung tế khi nãy, trung thực có giả, trong giả có thực. Đến chính bản thân Tào Tháo cũng không thể nói được rõ ràng. Cùng với việc các bộ hà cũ của viên thị lũ lượt quy thuận, Tào Tháo đã nắm chắc được cục diện Ký Châu. Ông dân tấu lên triều đình, nhượng lại chức Duyện Châu Mục kim nhiệm, đổi nhận chức U Châu Mục để biểu thị sự thẳng thắn chân thành với sĩ nhân Hà Bắc. Lại nhận mệnh Thôi Diễm làm trưởng sự Ký Châu, nhưng những kẻ tin tưởng đều biết rằng Duyện Châu là đất khởi binh của Tào Tháo. Quyền hành chính thực tế từ lâu đã bị ông nắm chắc rồi, quân lương lúc bắt phạt đều được hạ hậu uyên điều động từ đó nhường lại chức duyện châu mục đổi lĩnh chức U châu mục chẳng qua chỉ là nói xuân lĩnh thì lĩnh thật nhưng nhường không phải nhường thật cùng với đó một tin tức ngoài dự liệu của mọi người truyền tới cao cán lâu nay vẫn giữ quân ở tình châu dân thư tới tào tháo xin hàng tào tháo tuy nhận hàng thư và lấy danh nghĩa triều đình lệnh cho cao cán tiếp tục đảm nhiệm chức thứ sự tình châu nhưng trong lòng vô cùng hoài nghi Cho gọi trọng trường thống, người từng làm tân khách trong phủ cao cán, đến xoay trướng để hỏi hàng Trọng trường thống từ công lý, người huyện Cao bình Sơn Dương, từ nhỏ đã học nhiều hiểu rộng, thông minh hiếu học Ông ta tuy tuổi tác còn trẻ Nhưng từng du học khắp các châu thanh từ, tịnh ký, lần loại khắp nơi Nhìn thấy hết những suy vi của nhà hán Những thốc khổ của bách tính, cảm khái viết nên cuốn xương ngôn Cũng nhân đó được tuân Úc ra sức tiếng cử làm chức tham quân dưới trướng của Tào Tháo. Nhưng từ khi vào tàu danh đến nay, Trọng Trường Thống vẫn chưa lập được công lao gì. bàn chuyên chính sự còn được, chứ làm việc quân thì ông ta không biết gì cả. mấy tháng nay hầu như chỉ mơ mơ hồ hồ đi theo. Cho dù có công việc thì cũng là lâu khe, quốc gia làm thay cho. Một người tuổi mới hai mươi sáu, vừa vào mặt phủ đã làm chức tham quân. Hơn nữa lại ăn không ngồi rồi trong quân danh, chẳng làm gì cả. Người khác khá lại không điều ra tiếng vào Trọng trường thống trong lòng Lo lắng không yên Cho nên hôm nay gặp Tào Tháo thì vô cùng căng thẳng Tào Tháo thấy ông ta không được tự nhiên Chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói Người không phải lo lắng cứ ngồi xuống nói chuyện Dạ Trọng trường thống hồi hộp không yên ngồi xuống Lão Phu chỉ hỏi một chuyện Theo như ý người Cao cán là hàng thật hay trá hàng Trọng trường thống nghĩ ngợi hồi lâu Cảm thấy chắc chắn không có sơ sót mới đáp lời. Ti chắc cho rằng đó là giả hàng. Sao người thấy thế? Cao Nguyên tại ở tịnh Châu trọng nghĩa khinh tài ra sức thu phục lòng người. Tào Tháo nghĩ lại đúng là như vậy. Quách Viện là cháu của chung Do không đến triều đình làm quan mà lại bị câu cán lôi kéo sang phía mình mã đàn hàng tội ở Lương Châu. Hắn cũng nghĩ đủ cách để kết giao thậm chí một kẻ dư đảng khăn vàng như Trương Bạch Kỵ cũng muốn giao hảo, tương trợ Ngay cả vị văn sĩ trước mặt mình đây Năm xưa chẳng phải từng là thượng khách của hắn sau Nếu như không có chí gì khác Cao Cán há lại Có thể dốc hết tâm sức như thế Trong suốt quá trình chinh phạt Hà Bắc Cao Cán chẳng những không tận lực cứu họ viên Mà cũng không thành tâm quy thuận Tựa như đang chờ cơ hội Để ngư ông đắc lợi Sự thâm nhiễm của hắn Còn hơn cả huynh đệ họ viên vậy Nghĩ thấu điểm ấy rồi Tào tháo nhẹ nhẹ cực đầu Kẻ sĩ ở Bắc Hoàng Hà có khen rằng cao nguyên tài văn võ hơn người ngươi từng làm môn khách trong phủ hắn thấy hắn là người thế nào trọng trường thống đứng dậy thi lễ năm xưa khi ti chức rời khỏi tình châu cao cán đi tiễn lúc chia tay ti chức có nói với y ông có hùng chí nhưng không có hùng tài mến kẻ sĩ nhưng không biết chọn người nói hay lắm phiên thường gặp nạn mà không cứu hát chẳng phải bất tài kết giao với đám vong mạng hát chẳng phải không biết chọn người Công lý nói hay lắm Trọng trường thống được mấy câu khen ngợi Trong lòng không còn căng thẳng nữa Nói tại hạ muốn tiến cử với chúa công một người Chính là tòng đệ của Cao cán Con trai của thuộc quận Đâu Ý Cao Cung Tiên Triều Tên là Cao Nhu Tự văn huệ Năm xưa Cao Cung mất ở đất thuộc Cao Nhu từ ngàn dặm tới lo việc tan Lăn lộn ba năm mới trở về được Đáng gọi là đại hiếu tử Hơn nữa Cao cán cũng rất tin tưởng Cao Nhu Chúa công trưng về người này Chẳng những có thể lập thanh danh trong thiên hạ Mà còn có thể coi như con tin Cao cán thấy tổng đệ bị khốn Sẽ không dám làm phản Tào tháo thầm cười trong trường thống Suốt cuộc vẫn là kẻ văn nhân Quá tin tưởng vào sự ước thúc Của thân tình đạo đức viên đàm phiên thượng là huynh đệ ruột Mà còn tan sát lẫn nhau hay kẻ huynh đệ họ hàng Thì có thể có rằng buộc gì Tào tháo trong lòng nghĩ vậy Nhưng ngoài miệng lại nói Tất cả mọi việc cứ theo lời ngươi Lão Phu chẳng những muốn trưng vời cao nhu mà còn muốn phái mấy vị quan lại địa phương tới tỉnh Châu. Nếu như hắn trá hẳn thì ta cũng vờ hầu đồ để xem chúng tưởng rằng ta tin là thật xem xem cuối cùng là ai lừa ai. Chứ công minh trí. Thuộc hạ không bị kịp. Câu nói ấy là trọng trường thống học được từ Quách Gia. Nói xong lại thi lễ chuẩn bị cáo lui. Công lý hay ở lại ta còn có chuyện quan trọng cần thương nghị Tào Tháo gọi ông ta lại mỉm cười đọc một đoạn văn Kẻ lo việc chính sự Chỉ biết thu nhận tất cả Thì không thể so sánh phân biệt đâu là hiền ngu Để mở ra vận số thành si vậy Ngày càng không được như xưa Càng ngày càng xa hơn há chẳng phải vì vậy sao Trọng trường thống giật mình Đó chẳng phải là câu trong xương ngôn của ta ư Tào tháo hồi đầu Đọc bâng quơ Một đoạn mở đầu thiên lý loạn Cho rằng trọng trường thống Cũng là kẻ cùng một ruột với khổng dung Chẳng qua Chỉ nảy mặt Tuân Úc mới nhận mệnh ông ta làm tham quan Mấy ngày này nghỉ ngơi trình đống quân mã Được nhàn nhã mới đọc kỹ lại từ đầu đến cuối Phát hiện ra những bàn luận trong ấy Không phải là phong khí thói đời Mà là trình bày về đạo trị nước Lại chẳng phải là bàn xuân Như các sách chư tử bách gia khác Mà phân biệt kỹ lưỡng Những đổi mới và biến hóa về thế khóa Từ cổ chiếc kim Tào Tháo như bắt được của báo Khi ấy mới biết lời của Tuân Úc không sai Trọng trường thống tế Tào Tháo thuộc lòng văn mình. Đánh vào hỏi, chú Công thấy thế nào? Hay, tao tháo đứng dậy chắp tay nói. Lão Phu vốn nghĩ rằng, tuân lệnh quân, đưa đến cho ta một người văn chương viết lách. Nào hay ông ấy đã có tính toán sẵn, rằng ta có thể hạ được Ký Châu. Nên chuẩn bị cho ta một kẻ sĩ trì loạn an dân. Trong trường thống, kinh hải đáp rảy, không dám, không dám. Ký Châu đã từ lâu trải qua chiến loạn, muôn sự hoang tàn, Đời chỉnh đốn, ta muốn làm mà không có cách nào. Theo như ý công lý, chuyện cần nhất bây giờ là gì? Thực ra đây là câu hỏi thăm dò, Tào Tháo vốn đã nghĩ nên làm gì rồi? Trọng trường thống nói ngay. Nên loại trừ những tệ cũ mà viên thị dung túng. Trọng trường thống không giỏi bài mô tính kế, nhưng nói tới thời chính thì hai mắt sáng ngời. Đó thật là kiến thức của kẻ già dặn việc nước. Những lời của Tào Tháo nói khi nãy đều là khách sáo. Thấy trọng trường thống nói trúng vào đây mới tin phục thực sự. Trọng trường thống bắt đầu thực sự có Tào Tháo là người tri kỷ, bèn thổ lộ hết tâm can. ấp có một vạn hộ, ghi vào sổ sách, không tới vài trăm. Thu tô nạp thấy ba phần, không được một. Vời ra cho làm quan thì không đến. Trưng binh lao dịch thì không làm. Chính lĩnh của nước thì không theo. Hưng binh đánh phạt thì không phục. Loạn lạc trong thiên hạ đều bởi thói tệ đó. Tào Tháo bèn nói, Lão Phu có một việc suy nghĩ mãi mà không có lời giải. Viên thiệu từ khi chiếm cứ Hà Bắc đến nay trọng dụng hào cương, tính nhiệm vọng tộc, làm sao vẫn có thể binh mã lớn mạnh, lương thảo sung túc? Trị lý thiên hạ không chỉ có một cách, tuy đều có thể hưng thịnh, nhưng gốc ngọn không giống nhau vậy. Thánh nhân trị nước lấy gốc ở dân, không sợ ít, chỉ sợ không đều, không sợ nghèo, chỉ sợ không an. cho nên lấy dân an lạc mới có thể binh mã lớn mạnh. Văn giáo sáng thịnh, nhờ đó mà công thua trong thiên hạ, tuyên gia trị dân đều ủy nhiệm cho tư đảng cương hào. Cha ông kiêu ngạo phong túng, con cháu ăn sung mặc sướng, Quyền Bính tập trung vào một nhóm, cố cải tụ hội vào cửa nhà, chẳng vì việc an dân mà chỉ là âm tiền, Quyền đế tự củng cố. Cho nên con em thân tính quá nữa làm quan, giáp trụ khí giới bay đầy trước sân, và ngọc trao báo chất đầy trong kho, phụ nữ ca kỹ ngồi kính nơi nhà lụa, chó ngựa được trang sức đồ đạc được phủ gắm trông tựa như quân mã lớn mạnh thiên hà giàu có thực lại là bốc lột dân đen thỏa mãn dục dòng xa xỉ đạo nghĩa vùi lấp quan lại vô sĩ, trăm họ chẳng qua là nhất thời nhẫn nhìn mà thôi đời viên thiệu chiến sĩ ở bên có thể miễn cưỡng hưng thịnh một thời dù hưng thịnh mà vẫn còn có bọn lưu dân trương yên cố thủ nơi thăm sơn thầy không quy hàng viên thiệu vừa chết đi những kẻ hầu bói kém cỏi chỉ biết ngồi luận đào xuân đã chẳng có đức như tào tham ký thừa quy củ của tiêu hà lại không đủ tài chính hơn lớn mạnh thì cái chết có còn xa không trong trường thống sang sản đàm luận như mây trôi nước chảy ngôn ngữ mạnh mẽ càng thêm mấy phần khí thế hào sảng tào tháo nghe mà ngây ngất mấy điểm này ông đều rất tán đồng thực ra còn nghĩ sâu hơn một bậc từ góc độ triều đinh mà nói hào tộc cướp điện sản của dân chúng tranh thuế tô với quốc gia Nếu theo cách nhìn của chính Tào Tháo hào tộc nắm trong tay lượng lớn điện sản và của cải có thể dựa vào quyền thế bước vào con đường quan chức và quân đội thế tất sẽ can thiệp vào quyền độc đoán của ông Điều đó càng khiến Tào Tháo không thể nhận nhìn được Thực ra khốc tế viên thiệu đã có thể coi là một kiểu thóa hiệp rồi Tào Tháo nghĩ tới đó bèn so tay nhấp nhỏ muốn thử theo theo ý công lý có cách gì hay để hạn chế cơn hào Trọng trường thống vái đáp Hạng dân danh điền, không cho vượt quy chế Tào Tháo nghe mấy chữ ấy Lập tức trầm ngâm không nói thực ra Tân Úc từ lâu đã thảo luận Trên triều đương về vấn đề hạng điền Thị trung tung diệt Thậm chí còn dân xới yêu cầu cấm chỉ mua bán điện thổ Đã bị Tào Tháo bác trả lại Nguyên nhân rất đơn giản Không dám làm vậy Việc kim tính thẩu địa của Hào Cương Không phải việc ngày một ngày hai Từ cuối đời tần đã có manh nha Trải qua năm tháng Càng ngày diễn biến càng mạnh bao nhiêu minh quân hiền tướng đều không quản nổi muốn dùng biện pháp một đau cắt phăng để giải quyết chẳng phải quá vội vàng ư trước đây vương mãn đưa ra chính sách ruộng công thuộc tư chẳng những không thể an định thiên hạ ngược lại còn khiến cho quốc gia suy vong thân bại danh liệt quan phủ đế là chúa hùng kiệt một thời làm việc giới hạn ruộng đất một lần mà trùng trùng khó khăn những bậc thiên tử đời thái bình ấy đều không làm được trong đời loạn này sao có thể thành công chứ Nếu như mình đọt ruộng của người ta, người ta có thể không đi theo mình, mà dù cho có theo mình, cũng có thể tạo phản. Bài học từ việc phản loạn ở Duyện Châu trước kia còn không đủ thê thảm ư. Ngay cả trong quân mã chủ lực ở Tàu Danh cũng có không ít hào cường. Ví như Lý điện gia tộc hơn 3.000 người, điền sản khắp các huyện thành phủ thừa thị. Đích thị là một đài địa chủ. Nhưng người ta có công, Duyện Châu là nhờ Lý Gia lưu mình đánh nhau lấy lại cho Tàu Tháo. Lá Kiện ở Thái Sơn, lý thông ở Nhữ nam đều là những hào cường vũ trang chỉ là những người này còn biết bổn phần mà thôi lại còn bọn tàu hồng hứa du lưu huân quách gia tàu ruộng mua nhà tính làm sao cho hết chỉ cần xem xét sự phiền phức của ký châu ngay trước mắt thôi là đủ viên thiệu thống trị đã lâu hào tộc khắp chúng cùng quê ngay cả kẻ sĩ can gián thẳng thắn như thôi diễm cũng là một trong số đó nếu như lại khiến họ mất lòng thì những nỗ lực trước đây coi như phí hoài, khóc viên thiệu chẳng phải khóc uổng ư? chinh chiến sau này còn đánh thế nào? tào tháo cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cảm thán nói: trị nước lớn như nấu cá nhỏ vậy. trọng trường thống nghe câu này liền biết tào tháo không thể hào quyết tâm. những khó khăn ấy ông ta cũng hiểu được, chỉ khi nhất thống thiên hạ mới có thể giải quyết. liền không cố ý khuyên nữa. nếu đã không thể chế ước kẻ mạnh, vậy cần phải ra sức nâng đỡ kẻ yếu. chúa công có thể miễn giảm tô thuế cho ký châu một cách thích đáng đồng thời giáo dụ quan lại, các nơi, cũng như các nhà đại hộ ở quận huyện, khiến họ khoan hậu với nông nô, giảm bớt việc kim tính, đem những ruộng đất vô chủ sau chinh chiến, chi cho bách tính. Mấy biện pháp ấy tuy không trị tận ngọn, nhưng cũng có thể có chút tác dụng. Được, vậy cứ theo như người nói, Tào Tháo bớp bớp tráng lại nói, Hà Bác dụng binh nhiều năm, dân chúng khổ không sao kể xiết, tô thuế không thể theo như cách tính ở Trung Nguyên. Người xem xem bao nhiêu là thích hợp. Mười phần lấy một. Trọng trường thống đang nghi kỹ, chế độ của Hào Cường, Hà Bắc, tại Hà biết rõ, ít thì ngồi không thu ba phần, nhiều thì lấy một nửa, theo y như đồn. Thiếu chút nữa thì ông ta nói rằng, theo y như đồn điền tính thu năm phần, nhưng thấy không ổn, phải im bạc. Chế độ đồng điền là tác phẩm của Tào Tháo, nhưng lương thực sản xuất ra, bị trưng thu, mất một nửa là quá cao. Chỉ có điều số lương thực ấy, không phải là vào túi riêng, mà là vào kho quốc gia mà thôi. Chẳng khác gì biến triều đình trở thành một cường hậu địa chủ lớn nhất. may mà những đồng dân ấy không giống như những nông dân cày cấy bình thường, mà là dân lưu tán vì chiến loạn, căn bản không có ruộng đất của mình. nay có thể có đất trong, có công ăn là đủ lắm rồi. Trọng trường thống cứ theo phong cách làm việc trước đây của Tào Tháo mà phán đoán rằng Tào Tháo nhất định cảm thấy 10 phần thu thế một phần thì quá ít và sẽ tăng thêm. Nào ngờ Tào Tháo cười nói, 10 phần thu thế một thì cao quá. Ta thấy mỗi mẫu ruộng thu 4 thăng lương thực là được rồi. Trọng trường thống kinh ngạc, thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau. Như vậy thì quá thấp. Cứ tính thử mỗi hộ 100 mẫu ruộng. Sản lượng một mẫu là hai học lương. 10 phần thu thế một thì mới thu có 20 học nếu theo cách tính của Tào Tháo, mỗi mẫu ruộng thu 4 thăng, 100 mẫu ruộng thế chỉ có 4 học Huống chi hiện nay, nông dân đã tinh thông cách chăm bón, sản lượng mỗi mẫu ruộng tốt, có khi tới 10 học Người nào trồng cái giỏi một mẫu ruộng Là đủ trả thế cho cả trăm mẫu rồi Tào Tháo nhìn bầu dàng lúng túng Vì kinh ngạc của trọng trường thống Khe mỉm cười Chỉ riêng vùng ký châu như vậy thôi Các châu quận khác Vẫn thực hiện theo cách cũ Hơn nữa quy định lần này Còn có thể thay đổi mà Sau này nếu quốc khố thâm hụt sẽ lại tăng thêm Với tình hình năm nay thế này thì miễn giảm Vậy còn hậu điều thì sao? Trọng trường thống lại hỏi Mỗi hậu nộp hay sắp lụa hai cân tơ là được, nghiêm lệnh các quận huyện, không được thu thêm khoản khác. Tô thế thấp, hộ điều ít như thế, thật là từ đời Tân Thí Hoàng đến nay, chưa từng có. Trọng trường thống trầm ngâm suy nghĩ, tự hộ nhận ra điều gì, tàu thóc vừa được ký châu, nóng lòng thu phục nhân tâm, hơn nữa tô thế thấp như vậy, sẽ không còn ai chịu đi làm thuê nữa. Tuy không thể hiện là đối phó với cương hào, nhưng thật ra đã hạn chế được sự kim tính đất đai sau này. Tất nhiên, mức thuế thấp như vậy không thể để lâu dài được. Sau này khi thiên hạ thống nhất, binh cách không còn nữa. e là sẽ phải một phen sửa đổi rộng lớn, nhưng phàm việc có lợi tức cũng có hại. Tờ thuế thấp có nghĩa là lợi ích của việc kim tính sẽ càng lớn. Rốt cuộc lại phải xem ở người, chấp pháp, nếu hạn chế nghiêm khắc có thể giảm bớt việc kim tính. Nếu không sẽ để cho cường hào tranh thủ kẻ hở, tức phản tác dụng. Thấy Tào Tháo cầm bút lên định viết bản chính lệnh ấy, trọng trường thống, Lại nghĩ đến một việc đại kỵ, không để ý tới thân phận nắm ngay lấy cổ tay Tào Tháo nói, chú không? giảm thấy dễ, nhưng tăng thì khó vậy. Tào Tháo trước bắt chỉ nghĩ đến việc làm sao để trấn áp được sĩ nhân ở Ký Châu, quét sạch đám nghiện tử hiện còn của viên gia ở Thanh Châu, U Châu, đâu cần để ý đến những phiền hà sau này. Ông để tay trọng thường thống ra, rồi viết. Kẻ có nhà có nước, không sợ ít chỉ sợ không đông điêu, không sợ nghèo chỉ sợ không yên ổn. Khi phiên gia cai trị, đã dung túng hào cương, thân thích kim tính, hại dân nghèo đói, cả đời chỉ nộp tô thuế, đến độ bán sạch cha tay cũng chẳng đủ nộp. Gia tộc thẩm phối, thậm chí còn bắt giữ tội nhân, để giữ chân không cho trốn khỏi nhà chủ, muốn cho bách tính đi theo, binh giáp cường thịnh, há có thể được ư. nay chỉ thu điền tô một mẫu bốn thăng, hộ điều hay sắp lụa hay cân tư mà thôi, những khoản thu khác đều không được tự ý đặt ra. Các tướng trong coi nơi quận quốc phải kiểm soát rõ ràng. Không để cho kẻ mạnh có thể che giấu, mà kẻ yếu phải thêm tô thuế vậy. Trọng trường thống nhìn bản xác lệnh đứng lặng đi. Bất luận ngày sau thế nào, trước mắt dân chúng ký châu sẽ không còn lo cái ăn khế mặt. Được an lạc thấy bình rồi. Tào Minh Đức rõ ràng là vời ta tới, nhưng chỉ đại hỏi hăng chứ không nghe lời ta. Xem ra đạo chính trị mà ta đầy sướng, ông ấy chưa chắc thực sự trọng thị. Tào Tháo vô cùng thỏa mãn với kiệt tác của mình, lại cười ha hả nói. Lần này đánh nghiệp thành được thuận lợi, quân lương đầy đủ có dư. Lại còn tiếp nạp thêm kho tàng của họ viên, trước đây triều đình vẫn thường xuyên ban thưởng cho bá quan trong triều. Từ khi chiến loạn đến nay, đều dừng cả. Lão Phu tuy sáng lập hứa đô, nhưng trước đây tiền lương khó khăn, lực bất tổng tâm. Như nay đã có dư sức rồi, Lão Phu tính sẽ dân sớ lên triều đình, ban thưởng vàng lụa cho các quan viên từ bậc tam công trở xuống hơn nữa sau này cứ ba năm băng thử một lần đặt thành lệ thường Tào tháo vung tiền ra cứ như một nhà đại phát tài thật sự rất có thâm ý đó là lấy lòng ba quan ở hết đô Tào tháo định rút cuộn thẻ tre, soạn tấu chương chợt thấy tuân du học tốc chạy vào trứng nói chú công viên đàm dẫn quân xâm phạm bột hải cướp địa bàn của chúng ta nói xong vì đại quân xương xưa nay vốn thành thực thận trọng chợt nở nụ cười bí hiểm Tào tháo cũng cười Phiên đàm trên danh nghĩa đã quy thuận. Nếu như không tranh địa bàn, nhất thời không thể tìm được lý do để diệt hắn. Bây giờ quá tốt rồi. Hắn đã tự nộp mạng. Đó chính là mưu phản.